các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần chọc giận cha con tức giận chứ. Ai thật là mỗi ngày đều ầm ĩ như vậy, hai cha con cũng không chán một chút nào sao? Thái Hậu đắm mồm miệng, quan nắng lam nhún nhún vai hoàn ngoãn mà ăn cháo, chỉ là ánh mắt đắc ý luôn luôn liếc nhìn lão cha. Hôm nay trận chiến này cô thắng, cô thật sự nên đốt pháo rồi, ai kêu lão cha mở tiệc chúc mừng ba ngày ba đêm mới đúng. Thế nhưng nhân mà, cô thật sự là gặp kỳ rồi. Tại sao cô lại không có một chút cảm giác vui vẻ, chỉ cảm thấy mất mát khó hiểu chứ?" Cha quan bị ánh mắt con gái làm tức giận đến nghiến răng, mà lại có vợ ở đây, ông không thể ra tay mà dạy dỗ được, đành phải cầm tờ báo mà nhắm mắt làm ngơ. Tạm thời ngừng chiến, quan năng làm liếc mắt đồng hồ một cái, còn là 5 phút nữa là đến 7 giờ rưỡi, cô nhanh chóng ăn luôn chén cháo thứ hai. "Mẹ à, con ăn no rồi, con lên lớp đây." Bừng chán, cô chùi miệng xong rồi đứng dậy chạy nhanh tới cửa, trước khi rời đi vẫn còn không quên mở miệng. "Hiệu trưởng đại nhân à, thời gian không còn sớm nữa, ngài còn ở lại mà xem báo, ngồi trên chức vị này nhớ phải làm gương cho tốt đó." Nói xong không đợi tiếng hết của lão cha, cô nhanh chóng mang giày đi ra khỏi cửa. Sau khi cửa mở, theo thói quen cô liếc mắt nhìn sang nhà bên cạnh một cái, im lặng không có bóng người, căn nhà trống không như vậy đã gần mười năm mà cái tên có khuôn mặt khiến người ta chán ghét kia, cô cũng quên không ít rồi, chỉ còn lại ấn tượng mờ nhạt còn sót lại trong đầu. Quan Nương Lam thu hồi lại tầm mắt nhẹ nhàng nhún vai, rồi bước nhanh đi đến trường tiểu học. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Quan Nương Lam đứng gác ở cửa trường học, cô vòng hai tay, đầu tóc đen dài chạm vai, chiếc áo nhỏ đơn giản, chóp ngực là một hình đầu lâu màu trắng, dáng ngực mê người như ảnh như hiện. Quẩn tróc diên trắng, xanh bao phù cái mông trăng. Giữa đôi chân toàn dài là một đôi giày vải bố, màu đen in hình đầu lâu. Cô ăn mặc đơn giản nóng bỏng, khuôn mặt thanh tú nhưng sạch sẽ, không trang điểm dư thừa. Tươi đẹp giống như một đoá tưởng vị đỏ tươi, tươi đẹp mà lại không hề thừa thái. Bây giờ 31 phút, cô lười biếng mở miệng, đôi mắt trường mắt nhìn học sinh đang chạy nhanh tới. Cánh môi gợi lên một nổ khề. Trường gia thuận, con lại đến muộn rồi. Trường học cũng chỉ có mười mấy người học sinh, trên đợt trước bước vào đúng lúc 7 giờ rưỡi, chỉ có một tên quỷ nhỏ nhà họ Trương này mỗi ngày đều là đến trễ. Cô giáo có giáo hả? Là ngoài ý muốn ạ." Trương Gia Thuận chọn một khoảng cách thích hợp để tiếng vững, khuôn mặt tươi cười nấm nấp la giọng mầm mờ miệng. "Sao chứ?" Quan hướng làm nhíu mày cũng cười rất là thân thiết. "Cái gì là ngoài ý muốn hả? Là heo mẹ nhà con phải sinh heo nhỏ, hay là con chó nhỏ nhà con phải đưa tang chứ?" Cô cuối đầu nhìn ngón tay, rất là tào nhã mà vặn cắt đốt ngón tay. À, đều, đều không phải ạ. Trương Gia Thuận cũng nhìn theo về phía tay cô mà không nhìn được nuốt nước miến. Cô hiểu rất rõ nắm tay của cô giáo có bao nhiêu là cưng rắn. Vậy là như thế nào chứ? Màu nói thử xem. Nếu về tình thì cô còn có thể tha thứ. Cô rất là sáng suốt nha, tuyệt đối sẽ tha thứ cho con đó. Quả nướng làm chậm rãi tới gần Trương Gia Thuận. Anh, cô giáo à? Trương Gia Thuận lươi nhanh về phía sau. Lần này thật sự là có nguyên nhân, trước tiên cô đừng ra quyền, hãy nghe con nói đã. Mạo nói đi, cô đang chờ con đây, mà đừng có lùi nữa, còn lùi giống nữa cô không dám đảm bảo rằng nắm tay của cô sẽ không hôn con đâu. Đôi mắt của Quan Nương Lam chậm rãi theo lẩy, Trương Gia Thuận dừng bước rồi cắt lời. Dạ, lúc nãy ở trên đường con không cẩn thận nhặt được một em gái nhỏ, em ấy bị lạc đường cho cho nên là em gái nhỏ ư? Quan Nương Lam nhíu mày căn bản là không tin. A Thuận à, con lấy cớ này rất là tệ, con nghĩ rằng cô có thể tin con không hả?" Nói xong liền vân tay với lấy lỗ tai của cậu. "Lạ thật mà, không tin thì cô nhìn phía sau xem." Trương Gia Thuận giơ hánh một tay che lỗ tai, một tay chỉ về phía sau lưng của Quan Hướng Lam. Quan Nương Lam quay đầu, vừa kéo đối diện với một đôi mắt màu xanh ngọc châu, xinh đẹp mà màu xanh thẳm. Mắt xanh vừa nhìn thấy cô thì lập tức co giật lại, trốn vào phía sau hộp thư. Quản năng nam sừng sốt. Trương Gia Thuận, là đây hả? Dạ vâng, là em gái mà con nhặt được đó. Trương Gia Thuận sợ sệt mà đáp lời, đúng là nói nhầm, cô hỏi con là nhặt được ở đâu? Cô có mắt nha, đương nhiên có thể nhìn ra được đó là một đứa bé gái. Dạ, là ở trên đường đến trường, con đi qua ngõ nhỏ thì nghe được có tiếng khóc, đi vào liền nhìn thấy em ấy, vốn là muốn dẫn em ấy đến tiệm người nhà, nhưng mà con tây sắp muộn rồi, đành phải dẫn em ấy đến đây trước rồi đi sau. Cô oa Lễ giao này cô có thể chấp nhận được không? Cậu giờ hãy nhìn về phía cô giáo. Tôi đã rồi, đi vào lớp tự học cho cô. Ngày mai còn tham nên trễ, đến trễ một giây cô liền đánh con một quyền, đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net